Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 52 chương 505 giả tần 4 phó tướng giả tần đột nhiên gầm thép một tiếng. Chỉ thấy thủ hộ tại giả tần bên người phó tướng bị một thanh cùng khí đâm vào thân thể. Màu đen khôi giáp đều bị xuyên phá. Rõ ràng lần này lực lượng cỡ nào lớn giả tần trường kiếm trong tay lập tức bổ tới. Tên này bộ lạc trên mặt lão nhân mang theo mừng rỡ. Bởi vì nàng đánh chết một tên thái kinh tướng lính. Cái này tướng lính trong tay khẳng định nhuộm nhi tử máu tươi hiện tại chết tại trong tay của mình. Cho dù chết cũng đáng chung quanh giả gia quân lập tức vây quanh. Giả tần viện phó tướng cầm kiếm tay đều đang run rẩy Rõ ràng thể lực đã đạt đến một loại cực hạn giả tần. Phá vây nhất định phải nổi bật đi nói cho chủ soái ta không có cô phụ hắn giả tần tầm mắt dữ tợn. trầm giọng nói ra. Ta biết rồi ta biết rồi ngươi rất tuyệt. thật vô cùng bổng phó tướng nhìn xem dạ tần chậm rãi nhắm mắt lại ôm phó tướng thi thể dạ tần gân xanh trên trán tăng vọt mấy phần nhẹ nhàng đem phó tướng thi thể buông xuống dạ tần nhìn xem chung quanh điên cuồng bộ lạc còn có liều mạng ngăn cản dạ gia quân nguyên bản đã tiêu hao lực lượng phảng phất lại về tới trong thân thể dạ gia quân giết cho ta mang theo cuối cùng điên cuồng giả gia quân vì mình vinh dự mà chiến chờ đợi viện quân đến thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là đi gọi viện quân giả tư niên đã chuẩn bị đem tất cả mọi người bán mục đích đúng là nhường giả tần chết lúc này mặc dù bộ lạc người tại giảm bớt thế nhưng giả gia quân tử vong tốc độ càng thêm nhanh ngũ nhạc người cũng rất nhanh gia nhập chiến đấu đây không thể nghi ngờ là một loại đa xét vì tuyết lại lạnh vì xương Dòng bốn 40 vạn giả gia quân. Hiện tại đã bị giết đến chỉ còn lại có mấy ngàn người. Trung quanh thi thể đã có thể trồng chất như núi mà nguyên bản 5 vạn người bộ lạc người hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy ngàn người. Nhưng ngoại trừ bộ lạc người. Ngũ nhạc người còn có một vạn hiện tại đã là tử chiến đến cùng giả tần lúc này cũng thổ thương. Trên người khôi giáp bị cùng khí đập nát. Thậm chí còn có ba khu trúng tên. Tại giả tần trên mặt. theo bên trái cái chán đến bên phải cái cằm xuất hiện một đạo thật sâu sánh máu đây là bị đại đao chém chúng nếu như lúc ấy trễ một thoáng đầu đều sẽ bị cắt so sánh với trên mặt giả tần đùi thậm chí có thể trông thấy trắng hếu xương cốt lúc này giả tần dùng kiếm chống đỡ thân thể trong miệng tuôn ra máu tươi mí mắt đã vô cùng nặng hiện tại chỉ cần hơi thư giãn một thoáng Chỉ sợ cả người liền sẽ mất rồi giả phó tướng. Kiên trì viện quân lập tức liền muốn tới đứng tại giả tần bên người chiến sĩ âm ao nói ra. Tầm mắt cảnh giác nhìn xem chung quanh. Này chút điên cuồng bộ lạc đình chỉ tiến công. Giả tần thở hào hển khẽ ngẩng đầu. Ánh nắng sông lá cây khe hở bên trong vầy hướng về phía giả tần gương mặt. Chẳng qua là giả tần đẹp đẽ trên mặt trở nên giữ tợn mấy phần. Cái kia một đạo vết sẹo lộ ra nhìn thấy mà giật mình Nếu như giả côn thấy em trai tình cảnh hiện tại khẳng định sẽ đem ngũ nhạc đồ sát sạch sẽ Nhanh chịu đựng Dạ tần nhìn về phía chung quanh giả gia quân Mỗi cái giả gia quân trên mặt không có e ngại Tầm mắt vẫn là như vậy kiên định kiên định viện quân đến lúc này bộ lạc bên trong Có người quát lớn Các huyên đệ tỉ muội để cho chúng ta đem thái kinh người giết sạch giết ngũ nhạc hốn cảnh để bọn hắn tất cả mọi người liên thủ. Từ bỏ trước kia ghé hở. Dạ ra quân giết dạ tần dùng ra cuối cùng khí lực đem đấm máu trường kiếm dơ lên tức giận quát. giết cuối cùng ngàn người chiến sĩ cùng kêu lên bùng nổ. Không muốn mạng hướng phía bộ lạc người chém tới. Dù cho coi như là dùng răng cắn. Cũng muốn đem bộ lạc đầu người cắn xuống. Tế điện bên người chết đi chiến hữu dạ tần hô hướng về sau. Thể lực chống đỡ hết nổi. Còn tốt bên người có người chống đỡ. Dạ tần cảm giác mình không xong rồi, hô hấp càng ngày càng khó, đau đớn trên người đã không có có cảm giác. Trước mắt thậm chí xuất hiện bóng chồng Đại ca dạ tần nhìn xem làm trước người chiến sĩ, lên tiếng nói nhỏ hô. Tại dạ tần trong mắt, tên này chiến sĩ đã biến thành đại ca. giả tần trông thấy đại ca chậm rãi quay người, mang theo cổ vũ quát khẽ: em trai, chống đỡ nhất định phải chống đỡ. đại ca đến rồi lại chống đỡ một thoáng. đại ca, em trai không cho ngươi mất mặt. ta không cho ngươi mất mặt. giả tần đột nhiên lộ ra nụ cười, loại nụ cười này phản phất tại nói: ta giả tần làm một cách nam nhân chuyện nên làm, không cho gia đình mất mặt, không có lâm trận bỏ chạy. Kiên trì tới cuối cùng em trai. Kiên trì một chút nữa giả tần nghe đại ca thanh âm. Tầm mắt lộ ra không bỏ. Đại ca. Chiếu cố thật tốt cha cùng mấu thân. Nói cho nhị nhị cùng tử yên. Ta có lỗi với các nàng. Đáp ứng các nàng thật tốt trở về. Ta không làm được đại ca. Em trai. Tin tưởng mình ngươi có thể làm được ngươi là dạ ra giả tần đại ca. Em trai mệt mỏi quá. thật mệt mỏi quá ta rất muốn ngủ một giấc chờ lấy đại ca trở về đại ca giả tần nhìn trước mắt đại ca chậm rãi đưa tay ra phảng phất giống khi còn bé như thế em trai viện quân lập tức tới đây bảo vệ tốt chính mình nhìn xem đại ca nói xong câu đó liền vọt vào trong đám người mặt đại ca giả tần nhìn xem đại ca thế mà bị xé nát thân thể cả người đều bối rối mà tại giả tần bên người bảo vệ chiến sĩ Lúc này toàn bộ bỏ mình. Cũng chỉ còn lại có giả tần một người đứng tại thi thể trong đống nhưng vào lúc này. Dạ tần nghe được một cố thanh âm. hài tử buông kiếm đi, ngươi đã làm được thật tốt. Đại ca đại ca giả tần vô lực cầm lấy kiếm. Hướng phía chung quanh vung vẩy Thế nhưng loại động tác này tựa như uống say người tựa hồ. nhường chung quanh bộ lạc người cùng ngũ nhạc người cười to. Cười thái kinh người bị sợ choáng váng. Dạ tần Ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn Ngươi so ngươi đại ca hiếu thắng mạnh rất nhiều thu nạp lực lượng của ta Vì ngươi đại ca báo thù giết sạch thế gian tất cả mọi người mà ngươi đem lên ngôi vua dạ tần tầm mắt tan giã Trong đầu hiện ra đại ca bị xé nứt tình cảnh Như kinh đào hãi lãng hận ý theo trong lòng phát ra Trong miệng trầm giọng nói Làm đại ca báo thù báo thù báo thù xếp xếp chết tất cả mọi người bên cạnh một tên bộ lạc nữ nhân cầm lấy búa lớn. trầm giọng nói ra. Để cho ta tới giết chết này cái cuối cùng thái kinh người nói xong. Cả người hướng phía Dạ tần chạy đi. Hai tay nắm thật chặt búa lớn. Hướng phía xạ tần đầu ném tới này nếu là đập chúng. Khẳng định đến nở hoa. Thế nhưng dạ tần lúc này hơi hơi cúi đầu, trường kiếm trong tay cũng rủ xuống cả người giống như mất đi linh hồn một dạng. Bành một tiếng búa lớn hung hăng nện ở dạ tần đỉnh đầu. Bộ lạc nữ nhân phảng phất nhìn thấy nước da tràng diện nhưng trong tưởng tượng tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Mà là miệng hổ bị chấn động đến run lên. Giống như đánh vào tảng đá cứng sắn bên trên. Trong tay búa lớn thế mà xuất hiện vết sách.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 Tại giả tần bên người không xa chính là giả tư miên. Giả tư miên cũng muốn lập chiến công. Đây chính là liên quan đến thái tử vị trí tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 506 giết năm bộ lạc nữ người nhất thời xuất hiện hoàng sợ. Trước mắt thái kinh người một đôi mắt cầu biến thành màu đen. Một cỗ khói đen theo khói mắt chậm rãi bay ra. Chưa kịp nữ nhân kịp phản ứng. Cổ liền bị giả tần một phát bắt được giả tần cặp kia thông thấu mắt đen thật sâu nhìn chăm chú trước mắt bộ lạc nữ nhân. Tay phải trực tiếp vung ra bộ lạc nữ nhân hướng phía trong đám người bay ngược mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Dẫn đến thân thể sinh ra một cỗ sóng khí mà nữ nhân ở vung ra thời điểm. Liền đáp tử vong bành một tiếng chỉ cần bị nữ nhân đụng phải người. Trong nháy mắt vỡ vụn. Thậm chí có vài người chỉ còn lại có một nửa thân thể. Cũng không biết chuyện gì xảy ra làm tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm. Đều gầm thét một tiếng. giết xạ tần nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Trong tay chấn động trên lưới kiếm máu tươi bị lăng đi. Dưới ánh mặt trời. Kiếm nhận hàn quang phun trào không có cái gì lòe lòe động tác. Có chẳng qua là điên cuồng giết chóc xạ tần trong tay kiếm phản phất biến thành ngũ nhạc người áp mộng. Mỗi vung động đẩy. Người bên cạnh đều ngã xuống một mảnh mà giả tần tựa như một cách không có linh hồn người Mặt không biểu tình huy động trường kiếm Mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh ngũ nhạc người cũng không phải người ngu Phát hiện cách này thái kinh người ruộng dị Cũng bắt đầu rút lui thế nhưng giả tần tựa hồ cũng không tính để bọn hắn chạy giống như ruộng mì tốc độ trong nháy mắt liền bảo phát Toàn bộ chiến trường bên trong tràn ngập ra một cỗ khói đen Từng đảo tàn ảnh tại khói đen bên trong xuyên qua. Chạy trốn người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu liền không có. Toàn bộ quá trình ngay tại cái kia mấy hơi ở giữa phát sinh, mấy vạn ngũ nhạc người hết thảy bị dạ tần chém giết. Mà giả tần trong tay kiếm một giọt máu đều không nhiễm lên. Lúc này giả tần quét mắt toàn bộ chiến trường tựa hồ tại xác định còn có hay không còn sống. Dần dần. Dạ tần cặp kia con người màu đen khôi phục như thường Cả người mở đến trên mặt đất trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc Khắp nơi đều là chân cục tay đức Mặt đất đã xuất hiện máu suối Hướng phía chỗ thấp chảy xuôi theo Trên cây phi cầm phát ra thanh âm dễ nghe Phản phất tại chế xếu nhân loại phía dưới tàn sát lẫn nhau Mà tại một bên khác 260 vạn dạ gia quân đã bắt đầu quét dọn chiến trường Dễ dàng liền đem đối phương một vạn bộ lạc tiêu diệt Đoán chừng còn không có nhiều như vậy 7. ngàn giả trùng ngồi tại trên lưng ngựa Trong lòng suy nghĩ một chút Giả cần bên kia hẳn là xong việc đi Dù sao chỉ có 500 bộ lạc người hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng giải quyết hết Ngay tại giả trùng nghĩ thời điểm tựu tựa hồ nghe thấy được xa xa tiếng la cách này khiến giả trùng khẽ nhíu mày, lúc này giả tư niên đã chạy đến hư thoát, bị người mang lấy tới. giả trùng nhìn xem giả tư niên sắc mặt nghiêm túc, một cỗ dự cảm không tốt ở trong lòng vần quanh. giả tư niên trên người màu đen khôi giáp đó là vết máu loang lổ, mũ giáp cũng không biết đi đâu rồi, tóc tai bù xù xem xét liền là tan tác ý tứ. chuyện gì xảy ra giả trùng trầm dọn quát. chủ soái chủ soái trong chúng ta ngũ nhạt mai phục bọn hắn căn bản cũng không phải là 500 người bọn hắn có dòng giã cái năm vạn người bọn hắn vì yểm hộ ta ra tới tất cả đều chết trận giả tư niên khóc sòng sòng biểu lộ cũng là rất đúng chỗ giả trùng cũng không có hoài nghi. giả tần đâu giả tần không có lao ra có lỗi với chủ soái giả trùng vẻ mặt trong nháy mắt biến trở nên vô cùng dữ tợn tức giận quát Toàn quân tốc độ cao trợ giúp xạ trùng lời vừa mới vừa dứt bầu trời lập tức vọt xuống một cỗ thao thiên kiếm uy chỉ thấy chân trời nơi xa chán phóng một điểm tinh quang. Cấp tốc hướng phía bên này bay tới mọi người hít sâu một hơi chủ xoái lại có thần kiếm đại quân tiến công ngũ nhạc. Không có có thần kiếm sao có thể đi đây là cơ bản nhất cam đoan một thanh thủy tinh trường kiếm chui vào xạ trùng tay. Cả người nhất phi trùng thiên. Tiến đến hiện trường trên đường đi. Dạ trùng nhìn thấy rất nhiều thi thể giống như dạ tư niên nói như vậy Cái kia xem dạ tư niên cũng không hề nói dối theo mùi máu tươi càng ngày càng dày đậm Dạ trùng sắc mặt cũng là càng ngày càng kém khi nhìn thấy thi thể đầy đất lúc Dạ trùng tay đều đang run rẩy đều đã chết dạ tần dạ trùng rơi vào trong đống người chết lên tiếng hô to hiện trường thi thể nhiều lắm Gần 47 vạn thi thể Muốn tại nhiều như vậy trong thi thể tìm tới dạ tần đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn dạ trùng lớn tiếng kêu gào Thậm chí thét lên đằng sau Chính mình cũng tuyệt vọng nhưng dạ trùng cũng không hề từ bỏ tại trong đống người chết điên cuồng tìm dạ tần bóng dáng Sau một hồi lâu đại quân rốt cuộc tới Khi nhìn thấy trường hợp như vậy Tất cả đều kinh hãi một mảnh bọn hắn thế mà chúng mai phục nhưng dùng 40 vạn thực lực Đem năm vạn bộ lạc xiết này phần công tích. Bọn hắn đáng giá có được mà giả trùng mệnh lệnh thứ nhất liền là tìm tìm giả tần còn có tương giả gia quân thi thể thanh lý ra tới. Đây không thể nghi ngờ là một cách khó khăn. Dù sao có chút giả gia quân chỉ còn lại có đầu. Thân thể cũng không biết đi đâu rồi. Giả tư niên cũng tại làm bộ tìm người, khi nhìn thấy trường hợp như vậy trong lòng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ. Giả tần hẳn là chết rồi Vừa mới còn đang sợ Nếu có người không chết làm sao bây giờ vậy Mình khẳng định xong đời Hiện tại người đều đã chết Chính mình liền có thể an an toàn toàn Ngay tại giả tư niên Cảm giác mình an toàn thời điểm Một tên giả gia quân Đột nhiên hô. Chủ xoáy Tìm được một tiếng này tìm được Kém chút nhường giả tư niên lưng tới Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu lão thiên là chết không là sống dạ tần không thể sống lấy nếu không mình liền có phiền toái dạ trùng trực tiếp chạy tới khi nhìn thấy mình đầy thương tích dạ tần vẻ mặt mười phần không tốt nắm dạ tần thủ đoạn Cách này khiến dạ trùng nới lòng một khẩu đại khí còn tốt người còn có một hơi đưa đi lều vải của ta dạ trùng trầm giọng quát vâng nghe được dạ trùng Dạ tư niên mặt sám như cho thế mà không chết thế mà không chết làm sao có thể dạ tần vì cái gì không chết nhìn xem đại bá cái kia vui sướng nụ cười. Dạ tư niên hoàn toàn cười không nổi. Dạ tần biết mình lúc nào chạy ra ngoài chỉ cần tính ra một thoáng. Liền có thể biết một cách đại khái. Biết chuyện không báo. Hãy chết giả ra quân tội danh giả tư niên không dám tưởng tượng kết quả của mình đến cỡ nào thảm không được giả tần không thể sống lấy hắn nếu như sống sót người chết kia người khẳng định chính là mình hắn phải chết giả tư niên nhìn xem bị khiêng xuống giả tần. Gạt ra vui sướng nộ cười. Đi theo đi qua đối với lần này thương phong Giả trùng cũng là hung hăng phê bình một thoáng trinh sát nhân viên đây rốt cuộc là làm sao trinh sát rõ ràng nhiều người như vậy. Vì cái gì nói là 500 cái coi như là giả gia quân phó tướng. Đây cũng là muốn quân pháp xử trí dù sao tình báo sai lầm. Hãy chết giả tướng quân 400 ngàn người loại tổn thất này quá lớn căn bản là không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 507 yên diệt thiện lương một đại bá. Giả tần hắn không có sao chứ. Lúc này giả tư niên lo lắng hỏi dư chỉ nhìn nằm ở trên giường giả tần. Lúc này giả tần đã bị băng bó kỹ, Nhưng người còn không có tỉnh lại Bất quá giả tần trên mặt đều bị bao trùm Chỉ còn lại có một đôi mắt tại bên ngoài Không có việc gì, liền thủ ngoại thương tăng thêm diệt lực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt là được rồi Giả trùng trầm giọng nói ra Xảy ra chuyện như vậy Xác thực rõ đến quá sức Nếu như giả tần xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao giống lão tam bàn giao giả tư niên nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề thoạt nhìn tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng không nghĩ tới chẳng qua là một điểm ngoại thương này cũng không diệu à, thật sự là thiên phù hộ dạ ra Còn tốt giả tần không có việc gì giả tư niên che ngực nói ra kỳ thật ngực rất đau a giả trùng nhẹ gật đầu đúng vậy a vạn hạnh trong bất hạnh đại bá ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta nhìn đường để là được rồi Giả tư niên cung kính nói ra Giả trùng hiện tại xác thực cần phải đi làm rất nhiều chuyện Lần này Thương Phong còn muốn báo đi Thái Kinh Còn muốn làm tốt điều chỉnh Để tránh xuất hiện lần nữa chuyện như vậy Lần này là khinh định Sai lầm vô cùng nghiêm trọng toàn bộ giả gia quân đều cần chỉnh đốn Đừng tưởng rằng hiện tại ngũ nhạc rất yếu tốt Có chuyện gì để cho người ta gọi ta? U, V, Quy, Quy, Mơ, Đại Bá yên tâm đi. Giả trùng trầm mặt đi ra lều vải. 40 vạn giả gia quân cứ như vậy không có. Còn có hai vị giả gia quân phó tướng trong lều vải tử còn lại giả tần cùng giả tư niên. Giả tư niên hít một hơi thật sâu, nhìn xem trên giường giả tần, hiện tại trực tiếp giết vậy mình chạy không thoát quân doanh. Không giết đợi chờ mình liền là mãn tính tử vong. Rốt cuộc muốn giết thế nào mới có thể thần không biết dược không hay trên thân cũng không mang độc dược. Đáng chết rốt cuộc muốn làm sao nắm giả tần giết đi giả tư niên ngổn ngang. Căn bản cũng không biết nên xử trí như thế nào giả tần. Chầm rãi ngồi ở giường một bên. Giả tư niên đưa tay phải ra. Vẻ mặt dữ tợn Tựa hồ dự định cứ như vậy giết nhưng ngả vào một nửa. Cái tay kia lại trở về. Đổi lấy là ngụm lớn thở dốc Hai tay đột nhiên cắm vào sợi tóc bên trong, ánh mắt mang theo giữ tợn. Nếu như không có cách nào giết. Cái kia muốn làm sao tự cứu đại ca đại ca đại ca trong hôn mê dạ tần đột nhiên phát ra nói nhỏ. Dạ tư niên quay đầu nhìn về phía dạ tần. Ánh mắt giữ tợn dần dần trở nên hòa hoãn. Đường đệ. Đường đệ. Người đã tỉnh chưa dạ tần chậm rãi mở mắt. Nhìn một chút xung quanh. lập tức đem tầm mắt đặt ở giả tư niên trên thân. Ta đại ca đâu đường đệ. Nơi này tại ngũ nhạc. đây là chiến trường theo giả tư niên nhắc nhở. tất cả trí nhớ toàn bộ tuôn hướng giả tần trong đầu. máu tanh chém giết bất lực kêu thảm như nhân gian luyện ngục. không sao cứu viện đã đến. Giả tư niên nhẹ giọng an ủi. Giả tư niên mang theo thật sâu trầm trọng. còn lại nhiều ít người chúc ta đến thời điểm. Tất cả mọi người chết rồi Chỉ có một mình ngươi còn sống Giả tư miên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Bộ lạc người làm sao có thể toàn bộ chết rồi Này không thực tế à Hai quân làm sao có thể đồng quy vô tận Nghe được kết quả như vậy Giả Tần trong ánh mắt lói lên trầm trọng Đều đã chết cũng chỉ còn lại có ta thật xin lỗi Những cái kia bộ lạc đối với chúng ta theo đuổi không bỏ bảo vệ người cũng toàn bộ chết rồi. cho nên ta gọi viện quân tốc độ liền chậm. làm hại các ngươi nói đến đây giả tư niên phát ra nhẹ nhàng nghẹn ngào. đỏ ngầu cả mắt dâng lên. giả tần nhìn một chút giả tư niên. nhẹ nói ra. bộ lạc người cùng ngũ nhạc người quá xảo hoạt nghe được giả tần không có hoài nghi khẩu khí. giả tư niên tối tối nhẹ nhàng thở ra. đúng vậy. quá xảo hoạt thế mà dùng ra này loại phục kích khẳng định là đáng chết ngũ nhạc nhân giáo bộ lạc người đầu óc căn bản là mỹ không ra chuyện như vậy giả tần tầng tầng thở phào một cái đường ca để cho ta một người yên lặng một chút được không tốt chỗ nào không thoải mái nói cho ta biết được rồi đường ca giả tư niên đứng dậy hướng phía bên ngoài lều đi đến đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra thế nhưng theo giả tư niên vừa đi Giả tần tầm mắt trong nháy mắt liền biến Đây là một loại dạng gì tầm mắt như chim ưng Đây mới thật sự là tử vong ngưng thì hắn muốn giết ngươi Ta biết Dạ tần tử tốn nói Dạ tần thấy giả tư niên thời điểm Liền hận không thể vặn gãy giả tư niên đầu tên phản đồ này vì giết chính mình Thế mà nhường 40 vạn đại quân chôn cùng Dạ tần thậm chí đang nghĩ Dạ tư niên có phải hay không trên đường ngủ một giấc mới xuất phát. Coi như lại thế nào chậm. Viện quân hẳn là cũng đến. Ít nhất có thể cứu một nửa dạ gia quân hài tử. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Ngươi muốn cái gì dạ tần trực tiếp hỏi. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Cũng biết. Nếu như không có cái này người thần bí Chính mình chỉ sợ đã chết. Cho nên dạ tần cũng không quanh co lòng vòng. không khí chung quanh bên trong tựa hồ trầm mặc một chút một lúc sau trong không khí phát ra âm thanh ta muốn ngươi thiện lương nghe được yêu cầu như vậy giả tần hơi khẽ cao mày ngươi muốn ta thiện lương làm gì thiện lương có làm được cái gì nghe được đến từ không khí chất vấn giả tần trầm mặc thiện lương có làm được cái gì thiện lương liền là bị người lợi dụng thiện lương liền là để cho người khi dễ hai tử Ngươi cùng ngươi đại ca một dạng, liền là quá thiện lương, mà này loại thói đời, duy nhất không có ít lời gì, liền là thiện lương. Ngươi đối với địch nhân thiện lương, kẻ địch sẽ thông cảm ngươi sao không đúng, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm hận ngươi. Dĩ nhiên ta nói thiện lương chỉ là đúng hết thầy kẻ địch cũng không bao gồm gia đình, dạ tần thật sâu thở hắt ra. Ngươi muốn làm sao lấy đi ta thiện lương ha ha ha dạ tần Đó cũng không phải cầm. Mà là những ngươi chính mình tự giác. Nếu ta cho của ngươi lực lượng. Ngươi có phải hay không hẳn là hoàn thành giao dịch tốt ta hiểu được. Dạ tần Ngươi là một cách ưu tú người trẻ tuổi. Mà vào hôm nay. Chẳng qua là ngươi nhân sinh bước thứ nhất. Sau này đường còn dài hơn thật tốt lợi dụng trong thân thể lực lượng. về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. nghe được người thần bí muốn rời khỏi cách này khiến giả tần rất là nghi hoặc. ngươi muốn đi đúng thế? ngươi tại sao phải lựa chọn ta trên thế giới này, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn quá nhiều người? bởi vì ngươi gọi giả tần trên đời này độc nhất vô nhị. giả tần nghe xong chậm rãi nhắm mắt lại bên người người thần bí tựa hồ đi. màn đêm buông xuống tần lần nữa mở mắt thời điểm. Trong lòng thiện lương phản phất tại nhắm mắt thời khắc giết hiện tại Dạ tần. Sẽ không lại đối với bất kỳ người nào thương hại. Không muốn kẻ địch không ngừng chết đi. Chính mình mới có thể trở nên càng thêm cường đại giả tần một đôi mắt sần dần hắc hóa. Tràn ngập một cỗ hắc án mùi vị. Vô phương xua tan tại mây đỉnh phía trên. Một cái hắc ảnh nhân thể đạp trên hư không. Đều làm tốt rồi trong không khí truyền đến một thanh âm. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 508 vô thượng trí tôn lại tới hai hắc ảnh nhân thở phào một cái Cũng là vất vả ngươi Không có việc gì, lão tôn thượng không phải đã nói rồi sao tất cả mọi người phải phối hợp hành động của ngươi Ngụy thường cười khẽ một tiếng Lần này cơ hội không dễ dàng Dạ tần chẳng qua là vừa mới bắt đầu Đến mức sẽ chuyện gì phát sinh Cái kia không phải là chúng ta có thể khống chế Nhưng dạ côn đứa nhỏ này Thấy chính mình em trai biến Chắc hẳn trong lòng xe xuất hiện ấy nấy đi Dạ côn ta còn chưa thấy qua Bất quá ta cảm thấy dạ tần đứa nhỏ này xác thực có can đảm Ngụy thường Ngươi không phải có cái nữ nhi sao cút ngụy thường bất đắc dĩ vừa quát Ha ha ha bạc cốt ở bên cạnh cất tiếng cười to Ngụy thường dừng một chút Thời gian không sai biệt lắm Là thời điểm tập hợp O -v -qu -qu -m. bạch cốt thu hồi tiếng cười nghiêm túc nói hai người rất nhanh tan biến tại tại chỗ làm ngụy thường xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thái kinh nơi nào đó nếu như giả côn thấy nơi này khẳng định sẽ kinh hô một tiếng đây không phải kiếm chủng sao ngụy thường vừa mới đến mấy đạo tia sáng theo thương không bắn xuống Làm ngụy thường nhìn xem cái kia cao lớn bóng lưng lúc cung kính hô thuộc hạ tham kiến lão tôn thượng. Không sai tới dĩ nhiên chính là diệp hoa mà tại diệp hoa bên người đều là một chút đắc ý thuộc hạ. liền diệp tử tử, liệt cốt, tuyệt thiên đều xuất hiện ở hiện trường. Xem ra đây là một trận đại tập hợp. Diệp hoa bên người còn có mặt khác thất tôn tội. Bố lai đặc thanh hư chư can liệp ba người. Bên cạnh còn có nam vô Kỳ mọi người. Nam vô vị lão đại khai vân. Bạch cốt liền là vừa vặn nói chuyện với ngụy thường. Hắn cùng không khí là một thể. Cho nên hắn là vô hình một loại. Thương không hồng, một cách mặt hướng xấu xí nam nhân cuồng xa, đây là một cách dùng người bù nhìn. La hầu, đây là một cách phong độ nhẹ nhàng nam nhân còn có một vị dĩ nhiên chính là Nguyệt Hoa, Liệt Cốt. Lão bà. Lúc này đứng ở bên cạnh liệt cốt căn bản cũng không sợ, phản phất xám đối thiên đối địa đối lão bà. Đáng lưu ý chính là, còn có hai người. Bọn hắn một đỏ một xanh, là loại kia đỏ cả toàn lục. liền tóc đều là giống nhau. Tại diệp hoa trong đoàn đội mặt bọn hắn gọi lục hồng huyên đệ. Còn có một cái tương đối nhân vật đặc biệt. Cái kia chính là đấu phù thế. Đứng ở bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Hình như rất sợ cái gì. Thế nhưng những người này cũng có người vợ cái gì, bất quá các nàng đều không có tới. Bởi vì hôm nay có thể đứng ở chỗ này tất cả đều là Diệp Hoa chủ lực thành viên. Diệp Hoa mang theo người tới kiếm chủng, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là tại sao. Nghĩ đánh bại cái này huyền nguyệt đại lục. Vậy thì phải dùng tới bọn hắn trong miệng kiếm đấu phù thế Diệp Hoa trầm giọng hô. Đứng tại đám người cuối cùng đấu phù thế vẻ mặt khen một cái Liền biết có thể như vậy phảng phất đã biến thành một loại tập tục Mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc Không biết lúc nào Lão tôn thượng chỉ cần hô người Cái thứ nhất tuyệt bích liền là đấu phù thế Mà cái thứ nhất bị chửi Khẳng định cũng là đấu phù thế Có thuộc hạ đấu phù thế mang theo tâm tình nặng nề chắp tay nói ra bây giờ nên làm gì đấu phù thế vẻ mặt cứng đờ ta lão tôn thượng a ngươi có thể là nổi lớn a làm sao tới hỏi tiểu đệ làm sao bây giờ a đây không phải làm khó tiểu đệ à hôm nay người vợ lại không ở bên người cũng không biết trả lời thế nào ta cảm thấy đấu phù thế còn chưa nói xong diệp hoa liền tự tốn nói không muốn ngươi cảm thấy muốn bản tôn cảm thấy Đấu phù thí, lão tôn thượng, ngươi thật sự là càng ngày càng ra Diệp Hoa thật sâu nhìn trước mắt mặt biển Trong không khí còn lưu lại biển mùi vị của nước Ngụy thường, xác định là nơi này sao Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi Ngụy thường cung kính nói ra Đúng vậy Cái này là Thái Kinh kiếm trùng Thái Kinh tất cả nhân thủ chúng kiếm đều là từ nơi này mang tới Diệp tử tử cùng liệt cốt nhìn về phía tuyệt thiên Phản phất tại nói, ngươi tên phản đồ này khẳng định là ngươi nói đúng không đúng. Tuyệt thiên đều muốn mắt trợn trắng, lão tử lúc nào nói tuyệt đối chưa nói qua, đây là ngụy thường chính mình tra được. Lão tôn thượng Chúng ta cũng muốn luyện kiếm sao Khai Vân tò mò hỏi. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, thế nhưng Khai Vân vẫn là duy trì 15-16 tuổi dáng vẻ. Diệp Hoa nhẹ gật đầu. Mặc dù bản tôn rất khinh thường làm như vậy Nhưng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng Bọn hắn kiếm cùng chúng ta trước kia nhìn thấy khác biệt Cho nên chúng ta phải cố gắng luyện kiếm bọn hắn làm không được tam đoạn Mà chúng ta còn nhanh hơn bọn họ làm trong tay chúng ta kiếm đạt đến tam đoạn liền là thời điểm dương hiện tại bọn hắn trước mắt diệp hoa tầm mắt thâm thúy Coi như không có có thần kiếm Bản tôn cũng có thể đưa ngươi nhóm thần kiếm đánh bại. Mà lại là dùng các ngươi vũ khí của mình đứng sau lưng diệp hoa tất cả mọi người cung kính quát. Lão tôn thượng vạn thọ vô cương hô chỉ thấy diệp hoa trên người quần áo biến mất. Liền máu thịt đều biến mất. Chỉ còn lại có một bộ không xương màu đen trong hốc mắt tản ra điểm điểm ánh sáng lạnh lẽo. Thậm chí xuất hiện màu đỏ ánh lửa giống như. Nhìn xem lão tôn thượng thế mà hóa ra bản thể đứng ở phía sau thuộc hạ nuốt một ngụm nước bọt Lão tôn thượng đã có rất nhiều năm không có dạng này Hôm nay thế mà hóa ra bản thể nhìn xem cái kia trắng hếu không xương Các vị thuộc hạ trong lòng cũng hết sức thấp thỏm Diệp hoa hướng phía mặt biển đi đến, nước biển dần sần tràn đầy qua bạch cốt Mà diệp hoa lúc này dừng bước, hai tay hơi hơi bày ra Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức theo diệp hoa trong thân thể bộc phát ra. Trong thân thể chảy ra vô số đen vật chất tối. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ mặt biển cho ăn mòn đi tại bản tôn trước mặt dung ngươi không được chống cử diệp hoa cốt trưởng lập tức hướng về phía trước vỗ. Năm ngón tay thành trào. Nguyên bản phiêu phù ở mặt biển vật chất màu đen toàn bộ dung nhập trong biển sâu chỉ thấy diệp hoa cái kia trong hốc mắt điểm đỏ càng ngày càng sáng. diệp hoa lập tức gầm thét một tiếng bộc phát ra một đợt càng thêm mãnh liệt uy áp toàn bộ nước biển thế mà đều phù không nếu có người trông thấy khẳng định sẽ trợn mắt hút mồm nước biển thế mà đến bầu trời mà đáy biển thế mà hiện ra tại trước mắt mọi người lúc này mắt trần là có thể trông thấy kiếm trùng chôn giấu tại trong biển sâu bị một tầng vật chất màu đen nơi bao bọc phát ra mãnh liệt lay động hết sức rõ ràng Kiếm chủng là tài kháng cử cố lực lượng này Diệp Hoa tầm mắt thâm thúy. Có thể cảm nhận được kiếm chủng mạnh mẽ này so chính mình tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn Diệp Hoa không dám khinh thường. Này kiếm quá ly thì chỉ thấy Diệp Hoa năm ngón tay phía trên toát ra đủ mọi màu sắc gì hỏa gì hỏa cũng là Diệp Hoa tuyệt chiêu. Diệp ly ghế thừa phổ thân điểm này. Thậm chí trò giỏi hơn thầy. Đem gì hỏa cho dung hợp. Mà diệp hoa cũng không làm được điểm này. nhưng coi như không có xung hợp gì hỏa đó cũng là không thể xem thường hơn nữa còn nhiều như vậy. diệp hoa mười cách trong xương bắn ra, mười loại khác biệt gì hỏa hướng phía kiếm trùng bay đi. tại bản tôn trước mặt là thần cũng muốn quỳ xuống diệp hoa từ tốn nói. mười loại gì hỏa trong nháy mắt liền đem kiếm trùng chỗ bao vây. Dị hỏa tại kiếm trùng bên trên điên cuồng bùng cháy. Điên cuồng ăn mòn chỉ thấy kiếm trùng dần dần bay lên không Một tố cường đại khí tức dần dần tuôn ra hôm nay có chút việc muốn làm Cho nên đến muộn Hiện tại còn muốn đi làm xin lỗi các vị lão thiết Ngày mai như thường thay mới tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 509 cầm kiếm một nhìn xem kiếm trùng chầm chầm bay lên Thế mà phát ra phản kháng uy hiếp Diệp hoa hử lạnh một tiếng Thế mà còn dám tại bản tôn trước mặt sóng so khí thế. Bản tôn còn chưa sợ qua ai chỉ thấy diệp hoa uy áp lập tức tiêu thăng đến cực điểm. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn đổ sụt. Vô số vết nứt không gian tại trong hư không nứt ra. Kinh khủng uy áp liền các vị thuộc hạ đều vô cùng kinh ngạc tán thán đối với nam vô kỳ tới nói. Bọn hắn cả đám căn bản là không có gặp qua lão tôn thượng bật hết hỏa lực là có ý gì. Dù cho đã nhiều năm như vậy Cũng không có xuất hiện một cách nhường lão tôn thượng bật hết hỏa lực đối thủ Mà ở hôm nay thế mà nhìn thấy Lão tôn thượng không hổ là lão tôn thượng Cố này bàng bạc uy áp không phải người bình thường có thể chống đỡ Nhưng này kiếm chủng cũng không tầm thường a thế mà nhường lão tôn thượng bật hết hỏa lực Không chỉ là nam vô kỳ Liên thất tôn tội bảy người cũng chưa từng thấy qua bật hết hỏa lực lão tôn thượng thậm chí cũng không biết lão Tôn thượng đến một cái dạng gì cảnh giới, chỉ sợ đã không có cảnh giới để hình dung lão Tôn thượng đi. Kiếm chủng tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Hoa tức giận, nguyên bản không an tính nó dần dần bình tĩnh lại. Trên không nước biển ầm ầm hạ xuống, lập tức cuồn cuộn dâng lên, mà kiếm chủng chậm rãi rơi vào trên mặt biển. Diệp Hoa vỗ tay vừa nắm hết thảy tản ra uy áp sờ khắc này toàn bộ thu hồi nước biển dần dần khôi phục bình tĩnh kẻ thức thời mới là tuấn kiệt diệp hoa tử tốn nói thân thể dần dần ngưng tụ màu vàng kim hoàng bào tung bay theo gió trên mặt biển xuất hiện một đảo thật dài con đường bằng đá diệp hoa trước tiên đi đến phía sau một đám thuộc hạ thở phào một cái đi theo lão tôn thượng cảm giác rất không tệ cách này là một cách bức vương tôn thượng Dù cho chẳng qua là đứng ở bên cạnh. Cũng sẽ bị cái kia gỗ bức mang thật sâu bao vây. Muốn liền là loại cảm giác này. Một mọi người đi tới kiếm trùng phía dưới. Nhìn một chút kiếm trùng bên trên kiếm. Giống như cũng không như trong tưởng tượng như vậy hoa lệ. Bố Lai đặt tử tốn nói. Cắm ở kiếm trùng phía trên kiếm xác thực hết sức bình thường. Cùng vũ khí của bọn hắn bắt đầu so sánh. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Ngụy thường tử tốn nói này chút kiếm có thể xưng bá huyền nguyệt đại lục tự nhiên có đạo lý của nó Đúng vậy Này loại kiếm là trưởng thành hình vũ khí Càng đi về phía sau càng là lợi hại Thậm chí có thể siêu việt thần kiếm Tuyệt thiên hết sức tán đồng ngụy thường Diệp tử tử nhẹ nói ra Nghe nói tam đoạn kiếm liền phải mạnh hơn thần kiếm Nhưng bây giờ mới thôi Thuộc hạ đều chưa thấy qua tam đoàn kiếm uy lực. Nói không chừng cũng là thổi phồng lên. Liệt cốt nhẫn nhìn nghẹn miệng, huyệt trống không gió, nếu truyền ra tự nhiên có mấy phần đạo lý. liền ngươi cái kia đầu ấp cũng biết đạo lý. Nguyệt hoa một bên tử tốn nói. Liệt cốt nhìn xem người vợ Nguyệt hoa, hử lạnh một tiếng, làm sao giọt, ta đầu ấp quần sáng vô cùng. Đi theo đầu chọc. Nhìn ngươi làm sao xong đời Nguyệt Hoa khinh thường nói ra Thôi đi Lão tử chính là như vậy Ngươi có thể thế nào mọi người thấy liệt cốt cùng Nguyệt Hoa vợ chồng hay Thồn thức không thôi Phải biết trước kia liệt cốt có thể là theo một đầu long Tiến hóa đến một con chó giai đoạn Đối Nguyệt Hoa đó là ngoan ngoãn phục tùng Nói cái gì chính là cái đó Nhìn lại một chút hiện tại Liệt cốt phản phất mở ánh sáng giống như Lại dám như thế nói chuyện với Nguyệt Hoa Không muốn sống nữa nha Nam vô kỳ bên này người nhìn một chút thương không hồng Phát hiện thương không hồng hiện tại cũng không có biểu tình gì Dù sao lấy trước thương không hồng có thể là ra thích Nguyệt Hoa Nhưng cuối cùng tìm tới chính mình chân ái Đối Nguyệt Hoa cũng cũng không có cái gì Mọi người cũng tò mò Nguyệt Hoa hiện tại có hối hận không a Dù sao thương không hồng so liệt cốt đàng hoàng hơn liền là xấu xí một điểm Thanh vư hai tay vòng ngực Từ tốn nói Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo Có cái gì tốt nhau nhau Liệt cốt ngươi phải đem ngươi miệng của nữ nhân chặn lại Lão tử thường xuyên chắn miệng của nàng Liệt cốt ngạo kiều nói ra Nguyệt hoa nghe xong lời này Khí đến mặt đỏ dần thế mà làm nhiều người như vậy mặt xem lão nương hôm nay đánh không chết ngươi thấy chính mình người vợ đột nhiên nổi giận liệt cốt theo bản năng lui về phía sau một bước nhưng cảm giác tại sao mình muốn lui a lão tử hiện tại liền muốn cứng đủ rồi diệp hoa lạnh giọng quát lão tôn thượng liệt cốt hắn diệp hoa trầm giọng nói ra làm làm vợ người trường hợp nào nói dạng gì lời trong lòng không có điểm số à nam nhân không tự ái sao nguyệt hoa nghe xong hung dữ nhìn xem liệt cốt liệt cốt một mặt không quan trọng phàng phất tại nói ngươi đánh ta à. tới à. còn có ngươi liệt cốt cười cái gì cười cười đã chưa liệt cốt hơi hơi cúi đầu xuống không nói nói nhao nhao không liền xem như sinh hoạt tình thú Nhưng bây giờ là trường hợp nào có phải hay không muốn làm lấy giả côn mặt cãi nhau mất mặt mới vui vẻ thuộc hạ biết sai rồi. Liệt cốt cùng Nguyệt Hoa chắp tay nói ra. Hừ một ngày không chửi mắng các ngươi trong lòng liền không thoải mái diệt hoa âm ao nói ra. Các vị thuộc hạ mấp máy môi một cái cần phải nhường lão tôn thượng mắng chửi người mới dễ chịu cần gì chứ. Vợ chồng cãi nhau trên giường nhau nhau đi. Mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau lặng lặng chờ đợi. Mà Diệp Hoa nhìn xem kiếm chủng từ tốn nói. Nếu biết chúng ta ý đồ đến. Cũng nhanh chút. Bản tôn không có gì kiên nhẫn Diệp Hoa lời vừa mới vừa nói xong. Kiếm chủng bên trên kiếm phát ra nhẹ nhàng run run. Lập tức theo kiếm chủng bên trên thoát ly. Mấy vạn kiếm ở trên không xoay tròn. Tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Nhưng lại không biết chuyện gì phát sinh. Cùng trước kia rất muốn khác biệt. Chỉ có mấy người đứng ở phía dưới. Mặc dù chỉ là vài người thế nhưng kiếm vẫn là có thể cảm giác được bọn hắn mạnh mẽ. Cái này khiến tất cả kiếm đều trở nên hưng phấn. Dù sao bọn hắn la thích mạnh mẽ mấy vạn kiếm hướng phía Diệp Hoa mọi người hạ xuống. Loại kia điên cuồng tư thí. Phản phất muốn nắm tất cả mọi người cho đâm chết. Thế nhưng Diệp Hoa đám người mặt không đổi sắc. lẳng lặng nhìn xem kiếm hạ xuống căn bản là không có một tia vẻ sợ hãi Mấy vạn kiếm dùng một cái rượu gì đổ cong bay lên Lập tức vần quanh tại bên người mọi người Tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nhường chính bọn hắn tuyển Bình thường đụng phải cường đại người Cũng không phải là kiếm tuyển người Đó là ứng cử viên kiếm Trước đó giả tôn cũng là như vậy Diệp hoa tuyển một thanh hơi hài lòng kiếm Nắm trong lòng bàn tay phản phất tại cảm thụ này kiếm đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ tựa hồ trong thanh kiếm này ở một cách nho nhỏ kiếm linh nếu là như vậy trước kia cũng đụng gặp qua nhưng cái này huyền nguyệt đại lục lại có cái gì chỗ khác biệt đâu thất tông tội nam vô kỳ cũng là lộ ra tùy ý cũng không có gì suy nghĩ nhiều đưa tay liền là tùy tiện gỡ xuống cũng là lục hồng huyên để cùng đấu phù thế tại tuyển Dĩ nhiên cũng là chọn tốt xem một điểm Lòe loạt kiếm vẫn là có cần phải Dần dần tất cả mọi người cầm lấy thuộc về mình kiếm trò hay đánh giá Nhưng ngoại trừ bình thường thôi cũng không có hắn cảm giác của hắn Không có bị chọn chúng kiếm kiếm nhóm về tới kiếm trùng phía trên Khổng lồ kiếm trùng cũng lập tức chìm xuống Diệp hoa đám người thối lui đến trên bờ biển Hướng phía mọi người nói Mọi người hiện tại cũng có kiếm Lấy các ngươi thực lực. Mau sớm đi đến nhị đoạn cũng không có vấn đề. Sau đó thật tốt lính ngộ tam đoạn. Chờ tam đoạn thời điểm. Chính là chúng ta tiến công thời điểm tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 52 chương 510 tôn ca kiếm hai vân các vị thuộc hạ cung kính hô. Các ngươi đi trước đi. Diệp Hoa nhìn xem liệt cốt đám người. Liệt cốt vốn cho rằng tôn thượng muốn giáo huấn một thoáng chính mình trăm triệu không nghĩ tới. Tôn thượng thế mà không có giáo huấn. Đây là chuyện tốt tranh thủ thời gian lưu chờ sau đó lão tôn thượng nếu là đổi ý, vậy cũng không tốt. Ngay tại liệt cốt lúc xoay người. Diệp hoa tử tốn nói. Liệt cốt. Chuyện của ngươi về sau bản tôn sẽ từ từ tính với ngươi. Liệt cốt kém chút không có ngã sấp xuống, liền biết tôn thượng là dự định thu được về tính sổ thật sự là quá keo kiệt. Chuồn đi chuồn đi. Diệp tử tử, liệt cốt, tuyệt thiên ba người về trước Thái Kinh. Chờ lấy ba người rời đi về sau, Diệp Hoa hướng phía các vị thuộc hạ nói ra, chúng ta cũng không quay về. Nghe xong Lão Tôn Thượng các vị thuộc hạ sườn sốt một chút. Lão Tôn Thượng chúng ta muốn đợi tại huyền Nguyệt Đại Lục bên trên sao Khai Vân nghi hoạt hỏi. Mặc dù nghi hoạt, nhưng Khai Vân vẫn là hết sức vui vẻ. Dù sao có chuyện làm. Diệp Hoa nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta trước chăn đệm chăn đệm trước xây cái thế lực chơi đùa đi Bản tôn cũng thật lâu không có mang các ngươi ra tới chơi Là thời điểm ra tới hít thở không khí Nhất định lão tôn thượng ý tứ liền tiết lộ một điểm Bản tôn muốn bắt đầu trang bức Bất quá này cũng là mọi người hy vọng sự tình Cuối cùng phải làm ngụy thường Chuyện của ngươi an bài đến thế nào diệp hoa nhàn nhạt hỏi ngụy thường cung kính nói ra lão tôn thượng thuộc hạ đã đem giả côn để để giả tần sắp xếp xong xuôi không sai chúng ta muốn theo giả côn người bên cạnh ra tay mọi người nhẹ gật đầu nhưng các vị thuộc hạ ý nghĩ trong lòng có chút cải biến dù sao lão tôn thượng hiện tại không có ý định giết giả côn vậy thì đồng nghĩa với coi giả côn là con rể nhìn làm như vậy cũng là tại bồi dưỡng con rể làm thuộc hạ vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. ngụy thường, ngươi tại huyền nguyệt đại lộc lâu nhất, ngươi cảm thấy bản tôn thế lực muốn từ nơi nào bắt đầu diệp hoa nhàn nhạt hỏi, không bằng ngay tại thái kinh nguyệt hoa đề nghị, diệp hoa lắc đầu thái kinh cách xả côn quá gần bản tôn cũng không muốn cho hắn biết, lão tôn thượng có muốn không đi nam bộ thiên khiếu a ngụy thường đề nghị, Diệp Hoa tò mò hỏi thiên khiếu cách Thái Kinh bao xa rất rất xa. Ngụy thường dùng hai tay khoa tay một thoáng. Diệp Hoa cười khẽ một tiếng. Tốt. Vậy liền đi thiên khiếu đi lão tôn thượng. Cái kia thế lực của chúng ta tên gọi là sĩ chư can liệp nghi hoạt hỏi. Vô tư cảnh. Các vị thuộc hạ khói miệng móc ra nụ cười quái gì đầu tiên xui xẻo chính là cái này thiên khiếu có chút ý tứ. Mọi người rất nhanh liền tan biến tại tại chỗ đi tới Nam Phương Thiên Khiếu tại diệt hoa đám người tan biến về sau Một cách tập tính lão nhân sơ quải trưởng đi tới Nhìn chăm chú mặt biển Thật sâu thở dài một hơi Sau đó tan biến tại tại chỗ Nếu như giả côn tại đây bên trong khẳng định phải kinh hô một tiếng Đây không phải lão sư của mình Vì lão sao thế nhưng hiện tại giả côn cũng không biết cái gì Không biết em trai tao ngộ. Cũng không biết mình lão sư cũng hết sức thần bí. Lúc này giả tôn còn tại chạy tới thiên cương. Lộ trình đằng đắng coi như là đánh ngựa bài cũng không thể xếp thời gian. Giả côn bây giờ nghĩ chính là có hay không loại kia biêu một tiếng liền bay đến một cái địa điểm công pháp không có. Dạng này liền dễ dàng hơn. Nhìn một chút mẫu thân cùng lưu nhi đều ở bên cạnh đi ngủ, liền sẽ nguyên thú đều trồng vó. Giống như chết một sảng nhưng nói đi thì nói lại cái này phải nguyên thú đánh bài là thật xa trâu cái kia vuốt mèo thế mà có thể đem ngựa bài nắm suy nghĩ thời điểm sẽ còn yên lặng cái cầm nguyên bản mẫu thân cùng lưu nhi đối Phệ nguyên thú hào cảm nhưng nhìn đến loại kia suy nghĩ sáng vẻ trực tiếp cho manh ở hiện tại cũng không muốn chính mình tới triệt trực tiếp cái bụng khẽ đảo mẫu thân liền đi triệt Thừa dịp các nàng đang ngủ, dạ côn cũng xuất ra chính mình kiếm ra tới nghiên cứu một chút. Ba thanh kiếm biến thành chiếc nhẫn bộ tải trên ngón tay. Thế nhưng ma sát nhiều nhất chỉ có thần kiếm. Cũng là ủy khuất ba thanh kiếm thần. Theo giả côn nhẹ nhàng vuốt ve, ba thanh kiếm phảng phất cảm nhận được chủ nhân triệu hoán trong nháy mắt xuất hiện. Mang theo sung sướng khẽ kêu ở chung quanh xoay tròn. Thế nhưng thảm bay tốc độ rất nhanh. dạ côn khóe miệng hơi hơi run rẩy chính mình kiếm không có mà ba thanh kiếm vừa mới quá hưng phấn đang trên không trung xoay tròn chuyển xong sau dừng một chút tựa hồ tại xem chung quanh chủ nhân đâu ba thanh kiếm tựa hồ liếc nhau một cái chủ nhân làm sao trước mắt đã không thấy tâm hơi chẳng lẽ bị yêu quái ăn ba thanh kiếm hóa thành ba đạo bạc chảy hướng phía dạ côn phương hướng bay đi rất nhanh liền đuổi tới chủ nhân của mình Tranh thủ thời gian nằm tại bay trên nệm, chủ nhân giống như không cần chính mình nữa một dạng. Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra, còn cho là mình kiếm muốn không có, bất quá chúng nó đều là hảo hài tử, lại trở về. So thần kiếm muốn linh tính. Dạ Côn cầm lấy một thanh kiếm chuôi đen kịp kiếm. Ngày đó cũng chính là thanh kiếm này bổ ra hư không, đem bên trong người bảo lộ ra. Này tựa hồ là một thanh mang theo không gian tính chất kiếm. Chúng ta không nói những cái khác trước cho hiếm tới cái tên. Kêu cái gì tốt. Hát tử cái tên này không bá khí, liền như chính mình cái kia ngân sắc nam nhân giống như. Thế nhưng ta tôn ca đối đặt tên là thật không thông thảo a Nếu là thuộc không gian. Như vậy nhất định phải gọi trống trơn danh tự còn giống như không sai. Nghe thuận miệng. Về sau còn có thể hô to một tiếng. Ra đi. Ta trống trơn. thế nhưng đông môn mộng liền ngưu bức chỉ còn lớn tiếng hơn một hô, ra đi, ta côn côn. ta côn ca liền lập tức xuất hiện. nắm chặt trống không chui kiếm, khâu thành nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, lạnh buốt lạnh buốt. tiểu không không. ngươi lúc nào thì có thể tới tam đoạn đâu giả côn nhớ tới ông ngoại bất diệt minh vương. vậy đơn giản so thần kiếm còn ngưu bức. nếu như mình trống trơn cũng lấy được tam đoạn. Lại là một cái dạng gì cảnh giới, ngấm lại liền hết sức hưng phấn đây Buông xuống trống trơn Giả tôn cầm lấy một thanh màu bạc chuôi kiếm kiếm Thanh kiếm này giả tôn cũng không biết năng lực Nhưng giả tôn có thể cảm nhận được kiếm trong tay chấn động Thế mà mang chấn động công năng, đây là mấy cái ý a ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là muốn biểu diễn một chút năng lực cho mình xem chỉ thấy kiếm bay ra giả côn trong lòng bàn tay Thế mà tạo thành một cái màu bạc kiếm thuẫn cách này khiến giả côn tầm mắt sáng lên thứ này lại có thể là hệ phòng ngự kiếm. Có khả năng ác tên đều cho ngươi nghĩ kỹ Về sau ngươi liền gọi lá chắn lá chắn. Hệ phòng ngự kiếm xác thực mười phần thư thớt. Tựa như thần kiếm một dạng. Mang phòng ngự trên cơ bản muốn tuyệt chủng. Chính xác huyền nguyệt đại lục một bàn tay liền có thể đếm ra tới. Mà trưởng tôn nhị. Trong tay phòng ngự thần kiếm xem như còn sót lại một trong. Cho nên giả côn hiện tại chiếm hai cái đại tiện nghi. Hiếm hoi không gian hệ. Hiếm hoi hệ phòng ngự. Còn lại còn thừa lại cuối cùng một thanh. Giả côn nắm trong tay tựa hồ không có mặt khác hai cái nhiệt tình như vậy. Mang theo một chút lãnh ngạo khí tức. Mặc dù không biết có năng lực gì. Thế nhưng côn ca đã đem tên nghĩ kỹ. Về sau liền gọi ngươi lạnh lùng. Tới đi lạnh lùng. Nhường côn ca nhìn một chút ngươi có thực lực gì Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 511 thiên cương cảnh bên trong ba dạ côn đem lạnh lùng trực tiếp vứt ra ngoài Sau đó đã nhìn thấy lạnh lùng từ không trung rớt xuống Phản phất lạnh lùng nghe được danh hào của mình về sau Lựa chọn tử vong Thế nhưng hạ xuống lạnh lùng đột nhiên xuất hiện tại dạ côn trước mắt Cách này khiến dạ côn hơi xứng sờ Cách này lạnh lùng vừa mới không phải rơi xuống sao làm sao đột nhiên lại xuất hiện chẳng lẽ năng lực của nó là thuấn di ngay tại giả con nghi ngờ thời điểm. Bay trên nệm thế mà thêm một người lại có thể là em trai cách này khiến giả côn đầu óc có chút mơ hồ. Em trai nhưng mà em trai thân ảnh dần dần làm nhạt. ly Nhi rất nhanh liền ngưng ra một đạo thân ảnh. Mộ Nhi rất nhanh thân ảnh của hai người biến mất. Chỉ còn lại có lạnh lùng nằm tại bay trên nệm. Giả côn nháy nháy mắt. Nay lạnh lùng. Thế mà mang ảnh giác hiệu quả sao không đúng này kiếm là giả giả côn một nắm chặt lạnh lùng. Là bây giờ. Không nên a vừa mới té xuống. Thảo. Lạnh lùng không phải là nắm chính mình thôi miên đi hiện tại chính mình cũng còn không có tỉnh lại đột nhiên. Giả côn trước mắt thế giới điên đảo lên. Lạnh lùng đang ở trước mặt nổi lơ lửng Phản phất là đang khoe khoang. Dạ côn dối ra ngón tay cái Biểu thị Người ngưu bức thế mà ngay từ đầu liền đem ta thôi miên Cũng không biết lúc nào bị thôi miên Một phát bắt được lạnh lùng Dạ côn hơi hơi thở vào một cái Này ba thanh kiếm xem như hiếm hoi chủng loại Nhất là lạnh lùng Hiếm hoi bên trong hiếm hoi Hiện tại một đoạn đều không cởi xa Vừa mới chính mình liền bị thôi miên Thậm chí không biết lúc nào bị nó thôi miên Liền loại thực lực này chỉ sợ cũng muốn nhịp thiên. Nếu như nhị đoạn về sau, sẽ được cái gì giảm tăng lên đâu vậy nếu như là tam đoạn đâu có phải hay không có thể đem tất cả mọi người cho thôi miên vậy cũng quá biến thái đi. Về sau sẽ là thế nào dạ côn không biết, hiện tại đến để chúng nó tiến vào đoạn thứ nhất mới được. Ta con ta cuối cùng có nỗ lực đối tượng, bằng không thì vẫn luôn không có nỗ lực mục tiêu. Loại tâm tình này là cỡ nào tuyệt vọng a? Lúc này Giả Côn đã tiến nhập chuyên tâm nghiên cứu bên trong, cũng không biết mấu thân cùng Lưu Nhi tất cả đứng lên. Nhìn xem Giả Côn như vậy chuyên chú, hai người cũng không có đi quấy rầy. Liền phệ nguyên thú đều không đi quấy rầy ta Côn ca. Dù sao nghiêm túc bên trong Côn ca vẫn là rất xuất khí, nếu có tóc liền tốt. Thời gian tại một ngày một ngày sói mòn. Giả côn không hiểu liền đi hỏi mấu thân có đông môn mộng cách này đại thần giáo, giả côn lính ngộ vẫn là vô cùng nhanh. Theo mấu thân trong miệng biết được, bên trong kiếm có kiếm linh, mà kiếm linh cần chính mình tới thai ngén. Nhìn theo góc độ khác, liền là cần chính mình đạo lực. Chỉ cần liên tục không ngừng đưa vào đạo lực, như vậy kiếm liền hồi trở lại trưởng thành từ đó mạnh lên. Mà phát động nhị đoạn là cần kiếm hoàng thực lực. Như thế nói đến. Đoạn thứ nhất đến đoạn thứ hai coi như đầy đạo lực xót vào. Cũng thăng không đến nhị đoạn. Nhất định phải dùng kiếm hoàng đạo lực tới làm kiếp nổ. Lúc này mới có thể đến đến đoạn thứ hai. Nhưng đoạn thứ ba lại là một cái điều kiện gì đâu giả ôn cảm thấy không phải thực lực vấn đề. Nếu như là thực lực vấn đề. Như vậy đông tứ cùng đát từ đã sớm tam đoạn kiếm. nhưng rõ ràng là ông ngoại thực lực muốn so đông tứ cùng đáp từ yếu thế nhưng ông ngoại vẫn là lính ngộ tam đoạn mà giả côn nghe mẫu thân ý tứ đoạn thứ ba không có biện pháp nào khác chỉ thật dựa vào lính ngộ của mình cũng có thể gọi là kiếm ý sống nhau nhân kiếm hợp nhất mới có thể đi đến đoạn thứ ba giả côn tổng kết một thoáng câu nói này liền là ngươi phải đem kiếm làm hương đệ. dạng này kiếm mới có thể đối ngươi vô hạn yêu thích đã có đoạn thứ ba giả côn liền hỏi mẹ ruột của mình vậy có hay không để tứ đoạn đông môn mộng lúc ấy liền lắc đầu nói đứa nhỏ ngốc làm sao lại có để tứ đoạn giả côn biểu thì có lẽ có để tứ đoạn đâu loại chuyện này ai cũng không nói chính xác đông môn mộng chẳng qua là cười cười đoạn thứ ba đều biến thái như vậy nếu quả thật có để tứ đoạn Cái này người nhất định có thể xưng bá huyền nguyệt đại lục. Sau đó, giả côn lúc nào đều không làm. Chính là cho chính mình kiếm chuyển vận đạo lực. Đem bên trong kiếm linh cấp dưỡng dâng lên. Bất quá giả côn kém chút thanh kiếm linh cho phòng chết. Dù sao không phải tất cả mọi người đều là dùng loại phương thức này nuôi nấm. Giả côn tựa hồ cũng biết. Này kiếm linh tựa như tiểu hài tử. Chỉ là mãnh liệt thua đạo lực là không được. Chúng nó không thể toàn bộ hấp thu. Rất chậm rất chầm loại kia. Cái này khiến giả côn rất bất đắc dĩ. Còn cho là mình có thể trong vòng một ngày. Đem ba thanh kiếm tăng lên tới nhị đoạn. Xem ra lão thiên là không cho mình cơ hội này a, Vì để tránh cho kiếm linh cho mình phòng chết. Giả côn một ngày liền cho ăn một điểm đối với mình đạo lực tới nói. Cái kia chính là tại trong biển rộng cho một giọt nước đơn giản như vậy. Này muốn Hà liên thắng nào mới có thể đến nhị đoạn A. dạ Côn đụng phải vấn đề này, Diệp Hoa cũng đụng phải. Diệp Hoa ý nghĩ cùng dạ Côn đều là giống nhau. Coi là trực tiếp chuyển vận lực lượng cường đại cho kiếm linh. Cái kia kiếm linh liền hồi trở lại tốc độ cao trưởng thành. Kém chút không có thanh kiếm linh cho sạc chết. Còn tốt toàn bộ xa hoa trong đoàn đội mặt cũng không có người thanh kiếm cho phòng chết bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Gần hai tháng rất nhanh liền đi qua. Giả côn trong hai tháng này. Trên cơ bản thiên thiên cùng chống chơn. Lá chắn lá chắn. Lạnh lùng bồi dưỡng tình cảm. Liền đi ngủ đều là ôm kiếm ngủ. Nắm lưu nhi phơi ở bên cạnh này nhưng làm lưu nhi buồn đến chết. Chỉ thấy ước gì phu quân không muốn làm chính mình. Hiện tại tốt thật không làm trong lòng lại thật thống khổ Mấu thân Chúng ta bây giờ hẳn là đến thiên cương cảnh bên trong đi Lúc này dạ côn đem kiếm đều thu vào Vừa mới cho ăn sữa Chúng nó đều đang ngủ Đông môn mộng nhẹ gật đầu u v quy quy mơ Đã sớm thiên cương cảnh bên trong Mấu thân thiên cương có cái gì đặc biệt sao Liền giống như thiên trạch Có rất nhiều phi thú dạ côn tò mò hỏi Tựa hồ mỗi cách địa vực đều có chúng nó đặc biệt địa phương Thiên trạc ngoại trừ phi thú nhiều Nữ nhiều nam thiếu Nhất là nữ Phá lệ hung hăng càn quấy Đông môn mộng khẽ cười nói Thiên cương thời tiết mười phần tốt Một năm như xuân Thiên cương người cũng mười phần cần cù Mười phần giản dị thiện lương Tại thiên cương cảnh bên trong Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì chiến sự Khu vực cùng khu vực ở giữa có mật thiết qua lại Thậm chí đều sẽ liên hợp lại tổ chức án hữu hội Đều là tiếng cười cười nói nói Nếu như nói thiên cương đặc điểm là cái gì Cái kia chính là thiện lương cùng thành thật Lừa đảo tại thiên cương là sinh sống không nổi Đông môn mộng khẽ cười nói Dạ côn nghe xong cười nói Ngày đó cương là tất cả mọi người hướng tới địa phương Không có dối trá cùng lừa gạt Đúng vậy a thiên cương cũng là huyền nguyệt đại lục bên trên nổi danh nhân gian tiên cảnh. Mẫu thân thế nhưng thiên cương thánh thiên gia, ta cảm thấy không có thiện lương như vậy. Giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, mọi người là thiện lương thế nhưng lão đại của bọn hắn lại không thiện lương. Đông môn mộng cười khẽ một tiếng cho nên cách này là giả nhân giả nghĩa rồi. Mẫu thân, ngươi là một cách nói phá chân thực. Dạ côn sơ ngón tay cách lên, mấu thân câu nói này tựa như một thanh kiếm cắm vào thánh thiên xa trong trái tim. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 512 khiếp sợ. run rẩy bốn đông môn mộng nhéo nhéo mặt của con trai trứng. Côn côn. Gần nhất lá gan càng lúc càng lớn. Thỉnh thoảng liền trêu chọc mấu thân. Nào có a không có chuyện có đúng hay không lưu nhi. Diệp lưu ôn nhu cười nói, ta xem liền có. Tốt ngươi cái nhỏ lưu nhi, xem miệng Chán xét theo càng ngày càng tới gần mục đích Dạ côn trong lòng cũng rất cao hứng Giải quyết mấu thân thời điểm Liền có thể mang theo mấu thân hồi trở lại Thái Kinh Cha liền có thể dễ dàng rất nhiều Mấu thân thiên cương bên này sức chiến đấu như thế nào Kiếm đế cao thủ nhiều không giả côn tò mò hỏi Đông môn mộng nhẹ gật đầu Thiên cương bởi vì không có mâu thuẫn Trên cơ bản không có chém giết. Cho nên còn có kiếm đế. Xem như địa phương khác cộng lại tổng cộng. Càng chuẩn xác mà nói. Thiên cương thực lực so mặt khác đều mạnh hơn. Giả côn nhẹ gật đầu thiên cương cảnh bên trong đều không có chém giết. Cũng khó trách lại là mạnh nhất. Nhìn một chút thái kinh cùng ngũ nhạc. Đánh cho ngươi chết ta sống. Thần kiếm cũng bị mất mấy cái. Cái này là một loại tiêu hao. Nhưng nhìn một chút thiên cương căn bản cũng không có tiêu hao như thế tồn tại. Bất quá thánh thiên gia yêu cầu thiên cương vì bọn họ mà chiến làm sao bây giờ tôn côn. ngươi không cần lo lắng thánh nhân gia như thế nào. Thánh thiên gia cũng không thể mệnh lệnh thiên cương người. Càng đừng để cập xâm lược chuyện của người khác. Đông môn mộng khẽ cười nói. Dạ côn thấp giọng nói. mẫu thân. Vậy nếu như là người khác chủ động tiến công đâu sẽ không? Không có người chọn tiến công thiên cương. Nếu quả thật có loại chuyện này. Như vậy sẽ chỉ chọc dẫn đang ngủ say hổ điêu. Nghe được mấu thân, giả côn bị chọc phát cười. Mấu thân, hổ điêu thảm như vậy, ngươi cũng đừng đen. tôn côn. côn. Ngươi đen vẫn còn so sánh mấu thân ít sao ha ha ha hổ điêu. Ta liền không thể muốn chút mặt mũi sao nắm ta hổ điêu từ đầu đen đến đuôi. Mấu thân. Chúng ta cách phương hướng này đúng không giả cô nghi hoạt hỏi. Mẫu thân nói hai tháng không đến liền có thể đến. Thế nhưng hiện tại cũng đã hai tháng. Còn chưa tới. Đông môn mộng đứng dậy, nhìn về phương xa cũng nhanh thôi. Lúc này phải nguyên thú nghiêng người nằm tại bay trên nệm, Móng vuốt chống đỡ cái cằm cái đuôi một lay một cái. cái tư thế này đã rất tiếp cận người. thậm chí cùng ta côn ca nằm thời điểm giống như đúc xem ra phệ nguyên thú là tại bắt trước ta côn ca có bản lĩnh nắm mao cho gọt đi đây mới thật sự là bắt trước bằng không thì mặt khác đều là giả bắt trước Giác rời bỗng nhiên phệ nguyên thú hơi hơi nhíu mày trong ánh mắt xuất hiện một màn vườn gì có lẽ phệ nguyên thú có thể trông thấy thế nhưng giả côn bọn hắn cũng không thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp Phệ nguyên thú thì lực cũng không bình thường. Meo phệ nguyên thú đứng dậy, toàn thân lông đều dựng lên theo phệ nguyên thú tiếng kêu. Dạ côn đám người nhìn về phía phệ nguyên thú, rất là nghi hoặc. Dạ côn hơi khẽ cao mày. Thế mà nhường phệ nguyên thú như thế cảnh giác, chẳng lẽ là phát sinh sự tình thế? Nhưng phệ nguyên thú xem phía kia, cũng không có có đồ vật gì à? Cái tên này không phải lại là diễn kịch đi meo phể nguyên thú dối ra bắt lấy, chỉ hướng nơi xa. Đông môn mộng thấp giọng nói ra, chúng ta đi xem một chút đi. Được, thảm bay cải biến hướng đi, hướng phía phể nguyên thú chỉ phương hướng tiến đến. Một lúc sau giả côn thấy được một cỗ làm làm khói đen. Toàn bộ bầu trời phản phất muốn bị hun đen nhưng đây không phải trọng điểm mẫu thân. Cái này sao có thể giả côn thấy trước mắt hình ảnh. Bị khiếp sợ có thể làm cho giả côn như thế khiếp sợ. Cái kia liền không phải chuyện bình thường. Đông môn mộng cùng Diệp Lưu đều là giống nhau biểu lộ. Loại kia biểu tình kinh hãi. Không phải giả vờ dù sao ngươi thấy năm thanh to lớn hình kiếm cắm trên mặt đất. Cái loại cảm giác này. Da đầu đều lạnh. Mấu thân nơi này chẳng lẽ liền là thánh thiên gia giả con ngốc ngốc hỏi. Nếu như đây là thánh thiên gia lời như vậy xong. chỉ thấy ở phía xa mặt đất đã bị san thành bình địa thậm chí xuất hiện rất nhiều hào rộng sâu không thấy đáy hết thảy chung quanh đều bị thiêu hủy liền lưu lại một hài cốt nói thật dạ tôn cũng không biết đây là địa phương nào chung quanh tựa như một cái màu đen bình nguyên thêm hẻm nối vết sách còn có năm thanh hình kiếm hình kiếm bên trên vết sách vô cùng rõ ràng hẳn là là vô dụng Trước đó xạ côn trông thấy hình kiếm bay ra ngoài. Thời điểm đó hình kiếm cũng không có vết sách. Cho dù có. Đó cũng là nhìn bằng mắt thường không thấy. Thế nhưng hiện tại vô cùng rõ ràng tùy thời đều có thể đứt gãy. Trăm triệu không nghĩ tới. Chạy mất hình kiếm. Thế mà cho thánh thiên ra một kích trí mạng cái này cũng quá kinh khủng. mẫu thân xạ côn nhìn về phía mẫu thân. Phát hiện mấu thân trên mặt mười phần ngưng trọng. Giả tôn có thể hiểu được, nếu như thánh thiên gia người toàn bộ chết xong ngược lại tốt, nếu như không chết xong. Như vậy thiên cương cùng thiên trạch, chỉ sợ đây cũng không phải là thái kinh cùng ngũ nhạc ở giữa như thế. Không đúng vậy, đây là giữa gia tộc tranh đấu, hẳn là sẽ không liên lụy rộng như vậy đi. Mẫu thân, xem ra có người nghĩ hãm hại chúng ta. Giả Côn âm ao nói ra, ta tôn ca suốt đảo bắt đầu, liền bị đủ loại hãm hại. này loại hãm hại căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. cái kia cũng không cần nói rõ lý do. ngược lại chúng ta là tới từ hôn. dạ tôn cảm thấy nha. chúng ta từ hôn ngược lại cũng là đánh mặt của bọn hắn. thánh thiên gia sẽ không như vậy dễ dàng đồng ý. đông môn mộng thở dài một tiếng. tôn côn, ngươi không hiểu. nếu để cho thế nhân biết, chúng ta đông môn ra dùng hình kiếm tập kích thánh thiên gia. Vậy thì phiền toái. Nghe mẫu thân kiểu nói này. Giả tôn cũng đồng ý. Loại tội danh này đối với gia tộc cổ xưa tới nói. Cái kia chính là chỗ bẩn. Cho nên chúng ta có cần phải đi giải thích rõ ràng, dù cho nói rõ lý do không rõ ràng. Đông môn mộng trầm giọng nói ra. Giả côn nhẹ gật đầu, xem ra lần này không chỉ là muốn hủy hôn còn muốn giải thích một chút. thế nhưng giả ôn cảm giác cái này lại từ hôn lại nói rõ lý do giống như càng ngày càng loạn bất quá hình kiếm cái này uy lực là thật lớn quá kinh khủng này nếu là cắm vào thái kinh thái kinh trong nháy mắt liền có thể hóa thành cho tàn còn tốt dạng này hình kiếm đã đã nứt ra về sau người nào đều không thể dùng thế nhưng dùng hình kiếm đánh lén thánh thiên gia có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dùng rồi giảng thật, giả côn liền sẽ không như thế làm. thế nhưng nói ra vu oan giá hỏa, cái này là một lần vô cùng thành công ví dụ. rốt cuộc là ai muốn cho đông môn ra cùng thánh thiên gia đấu, hay hoặc là nói là đây là tại bốc lên toàn bộ huyền nguyệt đại lục chiến tranh. người này dã tâm không nhỏ a rất nhanh, mấy người liền đi tới vùng trời chậm rãi hạ xuống đi. Mặt đất nhiệt độ có chút cao Mặt đất đều bị thiêu đến một mảnh cháy đen Mẫu thân Ngươi thật xác định đây là thánh thiên gia sao Giả côn vẫn là lại nhìn không được hỏi Đông môn mộng thấp giọng nói ra Không xác định Mẫu thân cũng không có đi qua thánh thiên gia Chỉ biết là một cái vị trí đại khái Thế nhưng Trung quanh nơi này đều bị đúng vậy a, Trung quanh nơi này đều bị san thành bình địa, Căn bản cũng không nhận được Nhưng vào đúng lúc này, mấy đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 52 chương 513 sự tình giống như càng thêm nghiêm trọng, năm Đông môn mộng bên trong một cách nam nhân trầm giọng hô Đông môn mộng nhìn về phía cái này người. Liễu Mi nhíu lại, đứng tại người nam nhân trước mắt này, dáng người khôi ngô, ăn mặc màu đen áo bào, trong tay nắm trường kiếm, tầm mắt mang một vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Tựa hồ đối với Đông Môn Mộng tới nơi này, tồn tại vấn đề rất lớn nam nhân này tên là Thánh Thiên Vĩnh, là Thánh Thiên Tuyền phủ Thân, đồng dạng cũng là ngô trì vợ trước phu quân. Nhưng mà có đính hôn tại thân Đông Môn Mộng coi như gieo lên một câu tra cũng không đủ. Ngoại trừ Thánh Thiên Vĩnh bên ngoài, những người khác Đông Môn Mộng cũng không nhận ra cảm giác hẳn là Thánh Thiên gia người. Xem ra thánh thiên gia xác thực mất rồi này liền phiền toái giả tôn cũng là đang quan sát. Nghĩ thầm đám người này hẳn là thánh thiên gia người. Thế nhưng vẻ mặt của người đàn ông này có điểm là A. Hắn không nên nổi giận mới đúng không đông môn mộng rừng một chút. Chắp tay hộ Đã lâu không gặp. Thánh thiên vĩnh. Nghe được đông môn mộng sưng hô như vậy. Thân thánh thiên vĩnh chặt chẽ nhíu một cái lông mày. Đối với cái này con dâu. Kỳ thật Thánh Thiên Vĩnh trong lòng là có chút bài xích. Nhưng này là trong gia tộc bộ định gia tới hôn sự, không cho phép phản đối. Đông môn mộng, ngươi vẫn là như cũ. Thánh Thiên Vĩnh âm ao nói ra tầm mắt thâm thúy. Đông môn mộng thở phào một cái. Đối với Thánh Thiên gia tao ngộ. Ta thấy tiếc hận. Tại hai tháng đông môn mộng lời còn chưa nói hết. Thánh Thiên Vĩnh nghi hoặc hỏi. Ngươi tiếc thần thánh thiên gia làm gì ngươi hẳn là tiếc thần thánh điện mới là thánh điện đông môn mộng, giả côn, diệp lưu, còn có phế nguyên thú tất cả đều sườn sốt một chút. Nơi này chẳng lẽ không phải thánh thiên gia sao chuyện gì xảy ra à làm sao lại biến thành thánh điện rồi chẳng lẽ nơi này là thiên cương thánh điện chỗ giả côn trước đó có thể là nghe qua. Này huyền nguyệt đại lục bên trên, mỗi cách địa vực tồn tại một cái thánh điện. Tổng cộng 5 cái thánh điện, có điện hoàng trưởng quản lấy, mà theo ngô trì lão sư khẩu bên trong biết được thánh điện thực lực cũng không so cổ lão gia tộc kém. Phải biết, thánh điện mới thật sự là trưởng khống địa vực một loại thế lực. Địa vực hoàng triều đều phải đi thánh điện tiến hành đăng ký, mà không phải đi cổ lão gia tộc bên trong đăng ký. Từ điểm đó liền có thể trông thấy thánh điện quyền thế so cổ lão gia tộc hơi cao thêm một bậc. Còn có cái kia điện hoàng Tay bên trong trưởng khống lấy huyền nguyệt đại lục năm cái thánh điện Có hay không có thể nói Nắm trong tay toàn bộ huyền nguyệt đại lục đâu giống như không tật xấu Giả tôn cảm giác sự tình có chút không lý trí Nếu như này hình kiếm đánh thánh thiên gia có lẽ còn tốt đi một chút Thế nhưng oanh là thánh điện Vậy đơn giản liền là không có cách nào hóa giải Coi như là hiểu lầm Thánh điện không tự ái sao này hình kiếm có thể là đông môn ra. Coi như bị mất. Đông môn ra cũng có khuyết điểm hành vi. Cái này nổi ngược lại là lưng đình dạ côn mặc dù cảm thấy sự tình rất lớn. Nhưng cũng còn tốt thực lực của chính mình vượt trội. Coi như đối phương tới tàn nhẫn cũng không sợ. Đây là thánh điện đông môn mộng phó có thể tin. Cái kia ngươi cho rằng đâu nơi này là thánh thiên gia thánh thiên vĩnh lạnh giọng nói ra. Đông môn mộng tranh thủ thời gian giải thích nói Hai tháng trước tộc ta xuất hiện phản đồ Hình kiếm bí mật bị người khác biết Ngày đó hình kiếm liền bị tặc nhân cho ăn cắp Không nghĩ tới tặc nhân sẽ dùng tới đối phó thánh điện Đông môn mộng lời vừa mới nói xong Bên cạnh một người nam tử lạnh giọng nói ra Đông môn giả ngươi hiện tại nói cái gì đều có thể Nhưng là các ngươi đông môn ra hình kiếm bày ở nơi này Thánh điện đệ tử bị các ngươi đông môn ra nhất cử tiêu diệt. liền cách thi thể đều không lưu lại. Cũng may thiên điện chủ không tại Nếu như ở đây. Chỉ sợ các ngươi đều muốn đắc thủ đi nghe nói như thế. Dạ côn liền biết cách này người là thánh người trong điện. Quả nhiên hiện đang giải thích là không có ít lời gì. Đông môn mộng cũng là bình tĩnh. Chắp tay nói ra. Đối thánh điện tao ngộ. Ta cảm giác sâu sắc tiếc hận. Đây đúng là ta đông môn ra sơ sẩy đưa đến kết quả. Nên gánh chịu trách nhiệm. Chúc ta đông môn ra sẽ không trốn tránh. Giả côn hô to mẫu thân cao minh. Lời nói này không tật xấu. Này đông môn ra hình kiếm xác thực rơi xuống. Đây là vô cho hoài nghi sự tình. Đông môn ra muốn tránh cũng là phòng không được. Từ chối trách nhiệm là hạ hạ chi tuyển vẫn là mẫu thân cao minh. Hừ các ngươi đông môn ra có thể phủ nổi cái này trách sao nam tử quát lạnh một tiếng. Đông môn mộng mặc dù nói phụ trách. Nhưng cũng không có nghĩa là muốn sợ. Vậy phải xem thánh điện là như thế nào nhường đông môn ra phụ trách giả ôn cảm thấy lấy sau vẫn là nhiều cùng mấu thân hoặc một ít. Lễ phép bên trong lại không mất hung hăng càn quấy. Cao thật sự là cao. Cha cảnh giới. Còn có mấu thân cảnh giới. vậy cũng là đáng giá thật sâu học tập đông môn ra miệng ngươi khí thật lớn a thân đang không sợ bóng nghiêng hình kiếm mất đi đông môn ra gánh chịu nhưng muốn mượn lúc này nghĩ đối với chúng ta đông môn ra đồng thủ ta đông môn ra cũng không phải hổ điêu mặc cho người ức hiếp Giả côn than nhẹ một tiếng hổ điêu a mấu thân lại tại đen ngươi hổ điêu ta biết ta đã thành thói quen bị các ngươi đen Thánh thiên vĩnh tử tốn nói Đông môn mộng Trước đi gặp điện chủ đi Xem chuyện này muốn xử lý như thế nào Dù sao ngươi cũng muốn là thánh thiên gia người Xem ra xảy ra chuyện như vậy Nếu như không phải thánh thiên gia đè ấp Chỉ sợ thánh điện đã đi tìm đông môn gia phiền toái Dù sao thánh thiên gia cùng đông môn gia thông ra Thánh điện cũng phải suy nghĩ thật kỹ một chút đồng thủ kết quả Hai cái cổ lão thế gia liên thủ không thể coi thường a Nếu quả như thật thông ra. Có lẽ thánh điện vẫn phải ăn người tâm thua thiệt. Ngầm thừa nhận đông môn mộng lý do thoái thác. Sau đó cho đông môn ra một cái không lớn không nhỏ xử phạt. Mà đông môn ra cũng cho chút thể diện. Sau đó song song không có việc gì. Nhưng nếu như thông ra không thành. Ha <cười> ha thánh điện cũng không có cái gì tốt e ngại. Lúc này đông môn mộng đã nghĩ đến điểm này. Dù sao này chút thánh điện người đối với mình còn không có đồng thủ. Khả năng này đều là thánh thiên gia nguyên nhân. Thấy thánh thiên gia cùng thiên cương thánh điện quan hệ cũng hết sức mật thiết a. Tốt, ta đi gặp điện chủ. Đông môn mộng nhẹ nói ra, điện chủ khẳng định là muốn đi gặp. Giả tôn cũng muốn gặp thấy điện chủ này là cái hạng người gì. Bỗng nhiên, thánh thiên vĩnh dừng bước. Quay đầu lại hỏi nói. Đông môn mộng. Ngươi đột nhiên đến tới nơi này làm gì vì thông gia đông môn mộng nhìn xem thánh thiên vĩnh tầm mắt. phảng phất là đang cảnh cáo chính mình. Không muốn nói cái gì thông ra. Ngươi bây giờ để thông ra sự tỉnh. Như vậy thì là đang hại các ngươi đông môn ra. Mặc dù ta không thế nào thích ngươi. Thế nhưng gia tộc cần. Đông môn mộng biết thánh thiên vĩnh cảnh cáo. Trong lòng cũng đang suy nghĩ thánh điện thực lực không thể coi thường. Nếu quả như thật cùng đông môn ra đấu. Đông môn ra cũng không thể chiếm tiện nghi. Thậm chí có diệt tục họa. Mấu thân. Giả côn đột nhiên lên tiếng hô. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ. Nhưng cũng là tại nói cho mấu thân biết. Ngươi còn có nhi tử đâu to gan đi làm. Có hậu quả gì không? Nhi tử giúp ngươi xong nghe được chính mình côn côn thanh âm Đông môn mộng đột nhiên nở một nụ cười Tầm mắt theo bao la mờ mịt đến kiên định Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 52 chương 514 cưới là lui định một ta lần này tới Chủ yếu là tới từ hôn Đông môn mộng nhẹ nói ra Nguyên bản chuẩn bị đi mọi người nhất thời dừng bước Nhất là thánh điện đoàn người con mắt chăm chú tập trung vào đông môn mộng giống như muốn động thủ một dạng giống như nhưng hiện tại bọn hắn nếu là động thủ cái kia không thể nghi ngờ liền là mau trong phòng đốt đèn tìm kức thánh thiên vính nhìn xem đông môn mộng tựa hồ tại xác nhận vừa mới không nghe lầm ngươi biết từ hôn kết quả là cái gì không vậy liền không vẻn vẹn chỉ là thánh điện ngươi liền thánh thiên gia đều cùng một chỗ cho đắc tội thậm chí làm tức giận hiện tại thánh thiên gia vẫn là đức tại ngươi bên này Nhưng theo ngươi hiểu nói này Há há các ngươi đồng môn ra cũng xem như đi chấm dứt Đồng môn mộng tự nhiên là nghiêm túc Nếu như không có côn côn ở bên người Chỉ sợ chính mình muốn ước lượng đo một cái Liền thêm đến phu quân thế lực Chỉ sợ cũng không phải thánh điện cùng thánh thiên gia đối thủ Nhưng nếu như là côn côn bản ngân sắc nam nhân Như vậy lực lượng liền mười phần Bây giờ suy nghĩ một chút, đêm hôm đó phát hiện tôn côn, đây là đời này may mắn lớn nhất Thật sự là mẫu thân con trai ngoan, không uổng công mẫu thân đối ngươi tốt như vậy, đều vượt qua con ruột Chuyện này ngươi suy nghĩ lại một chút Cách thánh thiên gia còn cách một đoạn Này một khoảng cách ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng Từ giải quyết cho tốt Thánh thiên vĩnh tử tốn nói, nói xong cũng hướng phía thánh thiên gia bay đi còn bên cạnh thánh điện thành viên nhìn chằm chằm đông môn mộng liếc mắt ngươi tốt nhất là đem cách này cứ cho lui như vậy thì chuẩn bị tiếp nhận thánh điện trừng phạt theo mọi người bay tới bầu trời đông môn mồng thở phào một cái mẫu thân ta không sợ giả côn an ủi coi như cầm thánh điện cùng thánh thiên gia chung vào một chỗ con của ngươi xuất mã bọn hắn đều phải chết không phải ta tôn ca khoác lác Liền sợ bọn họ không chịu đựng nổi một quyền của mình trọng lượng Một quyền liền đánh đến bọn hắn hô ca Đây là nhẹ Đông môn mộng chuyển nhan cười một tiếng Mấu thân hiện tại phải dựa vào con trai Đúng thế trước kia nhi tử bị mấu thân bảo hộ lấy Hiện tại là nên do nhi tử tới bảo hộ mấu thân Giả côn vỗ vỗ bầu ngực Không có mấu thân Cũng không có hôm nay giả côn Không có mấu thân Còn lại chính mình sẽ chỉ chết có tài hắc án trong ngõ nhỏ. Diệp lưu nhìn xem giả tôn còn có đông môn mộng Lộ ra mỉm cười. Phu quân của mình là người tốt. Hy vọng phu quân một mực tiếp tục giữ vững. Cũng đừng như chính mình cha như thế. Cha có đôi khi tương đối lãnh huyết, sát khí so sánh lớn. phệ nguyên thú liếm láp móng vuốt, phản phất đã đói khát khó nhịn, rất muốn đâm người a Ba người một mèo ngồi thảm bay đi tới Thánh Thiên Gia, đến mức đợi chút nữa sẽ chuyện gì phát sinh, vậy cũng không biết. Thánh Thiên Gia xác thực liền là vừa vặn đi tới cái chỗ kia. Tòa lạc tại trên sườn núi. Từng tầng một mây mù nhường Thánh Thiên Gia trở nên cực sống tiên cảnh. To lớn dãy núi nối liền cùng nhau, cách này khiến Thánh Thiên Gia thoạt nhìn mười phần khổng lồ. Cùng đông môn ra so ra Thánh Thiên Gia liền lộ ra hết sức thịnh vượng. mọi người rơi vào trên sườn núi một cái trúc đài phía trên này thánh thiên gia liền đại môn đều không có thật đúng là có điểm qua loa giả côn là nghĩ như vậy nhị lão ra đi ngang qua thánh thiên gia người hướng phía thánh thiên vĩnh chắp tay thánh thiên vĩnh khẽ gật đầu đi theo ta tới đi nói xong cũng hướng phía bên cạnh bậc thang đi đến giả côn đám người cùng sau lưng thánh thiên vĩnh mà thánh điện mấy người dùng vây quanh tư thế đi tại giả côn bốn phía sợ chạy như vậy người chung quanh cũng không nhận ra cho nên đều mang ánh mắt tò mò ba người này là ai a còn có con mèo kia hiện tại a miêu đều có thể tiến vào thánh thiên gia sao giả côn vừa đi vừa đánh giá thánh thiên gia phòng ốt thật đúng là kỳ lạ đều là dùng cây trúc làm tài liệu cấu thành này khiến người ta cảm thấy không giống nhau Cái này là đại tự nhiên cảm giác Vẫn rất có mùi vị Tại trên đỉnh núi còn có một đảo dòng nước to lớn trúc gió đem dòng nước phân đến toàn bộ thánh thiên gia Nhìn xem cái kia trong veo nước suối Đây chính là sinh mệnh bí mật Ngay tại giả tôn cảm thán thời điểm bên cạnh đột nhiên nhớ tới một đảo kinh ngạc thanh âm Mộng mộng giả côn hướng phía bên tay trái nhìn lại Từ đằng xa trên đường nhỏ chạy tới một cái xem như người trẻ tuổi đi lớn hơn mình cách mười mấy tuổi. Nghe một hơi này, còn có đi tới biểu lộ, thân phận của người này hẳn là dễ dàng đoán. Dạ Tôn cảm thấy cái này là mẫu thân vị hôn phu, gọi cái gì đi bốn cái tên là thật khó nhớ. Đúng, Thánh Thiên Vũ Tuyền, Ngô Chỉ lão sư con ruột. Dạ Côn phảng phất trông thấy Thánh Thiên vĩnh trên đầu lớn nón xanh. Cái kia là vô cùng vô cùng lục cái chủng loại kia. Có thể so với đại thảo nguyên Ngô trì lão sư ngưu bức, làm tốt chẳng qua là ngô trì lão sư nhi tử không thể làm đi đi. Đông môn mộng nhìn Thánh Thiên Quốc Tuyền liếc mắt, sau đó liền rời tầm mắt. Đối với đông môn mộng biểu lộ, Thánh Thiên Quốc Tuyền cũng là quen thuộc. Nhưng coi như là một khối đá. Cũng muốn đưa ngươi cho che nóng lên. Những ngày gần đây, đều là chính mình tại nhường người trong nhà bang đông môn ra. Ngược lại liền là đủ loại hết lời ngon ngọt. Mới khiến cho Thánh Điện hòa hoán động tác Bằng không thì lúc này Thánh Điện đã đánh tới Đông Môn ra Mộng mộng Sao ngươi lại tới đây Thánh Thiên Quốc Tuyền kỳ thật còn muốn thêm một câu Có phải hay không nhớ ta nhưng Thánh Thiên Quốc Tuyền biết Đây là không tồn tại Đông Môn mộng không che giấu chút nào mục đích lần này Nhẹ nói ra ta là tới từ hôn Nghe được trả lời như vậy Thánh Thiên Quốc Tuyền đầu tiên là sưởng sốt một chút Đột nhiên cười nói, "Mộng Mộng, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Ngươi xem bộ dáng của ta, là đang nói đùa sao Đông Môn Mộng từ Tốn nói." Thánh Thiên Tuyền chậm rãi đi đến Đông Môn Mộng bên người không xa, thấp giọng nói ra, "Mộng Mộng, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao ngươi bây giờ nói cách này thích hợp sao đi gần như vậy làm gì? Ngươi là ai a?" Dạ Côn đi đến đông môn mộng bên người, hướng phía Thánh Thiên quốc Tuyền nói ra. Thánh Thiên quốc Tuyền dĩ nhiên biết tên đầu trọc này, mà tên đầu trọc này thực lực, lúc này ở trong lòng đều vẫn là một cái dấu hỏi. Nhìn trước mắt dạ Côn, Thánh Thiên quốc Tuyền cũng không có quá phần cử động, hướng phía đông môn mộng trầm giọng nói ra. Mộng Mộng, coi như là muốn hủy hôn, cũng không cần tuyển tại đây cách trong lúc mấu chốt. Thánh thiên Tuyền là chân tâm ra thích đông môn mộng. Bằng không thì cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí hiện tại còn nói ra như vậy phảng phất là tại nói cho đông môn mộng. Không muốn ở thời điểm này lui. Ngươi về sau lui. Ta đáp ứng ngươi. Nói thật đây là một cách lựa chọn rất tốt. Thế nhưng thánh thiên gia lại không phải người ngô. Khẳng định phải nắm đông môn mộng trước lấy tới thánh thiên gia bên trong đến. Sau đó lại cùng Thánh Điện hòa hoãn. Úc Tuyền Thánh Thiên Vĩnh trầm giọng hô. Phản phất là đang nhắc nhở Nhi Tử. Nói lời tạm biệt nhiều lắm. Nơi này còn có Thánh Điện người. Đi thôi Thánh Thiên Vĩnh. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Thánh Thiên Vĩnh không nói gì. Tiếp tục hướng phía phía trên đi đến Thánh Thiên Quốc Tuyền cũng đi theo. Mặc dù cái này giả côn thực lực không rõ. Nhưng coi như lại không sáng. Cái kia cũng không phải thánh điện đối thủ đi liền một thanh thần kiếm nội tình. Thật chính là quá ít.